các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bé bòn nâng lên thành dạng tay chân thân tín may mắn cho nam cam có lẽ còn quá nhỏ tuổi nên bé bòn đặc cách miễn cho thủ tục chào phòng và cũng ở ba h h a nam cam được chứng kiến một trận thanh toán lật đổ bé bòn của cấy thị phúc đầu lâu ngọc đầu lâu một cuộc thanh toán hèn hạ nhưng rõ ràng hết sức hiệu quả bé bòn to lớn như một gã tây đen và võ nghệ đầy mình buổi tối bé bòn hút thuốc phiện nằm trên tấm nệm của mình hai bên là hai cây sắt dài được mài nhọn để hộ thân cấy thị một tay anh chị có tên tuổi ở vùng cầu muối để chuẩn bị một cục đá xanh lớn bỏ vào ống quần để sử dụng như một cái c h ù y cả bọn tiến đến chỗ bé tròn nằm và giữ tay người giữ chân cho cấy thị bột tới tấp vào mặt và đầu cổ bé bòn c u ồ n thanh toán diễn ra trước mắt ấy đến độ bé bòn chưa kịp chụp lấy hai thanh sắt của mình đã gục luôn tại chỗ thanh năm nghệ ngay từ lúc cấy thị bước qua phòng đã lặng lẽ chờ cờ đơn giản vì y cùng cấy thị vốn là chính hữu cùng vụ án buôn vải phải bảo trí hòa sau đó bé bòn được chuyển đi bệnh xá và phòng kỷ luật 3 h 2 đương nhiên giải tán năm cam rút ra một điều từ vụ thanh toán bé bòn này miễn là loại bỏ được địch thủ, còn phương tiện gì, thủ đoạn nào cũng tốt cả. Sau 18 tháng giam giữ, năm cam 7 ả si, Nô ca i ò bước ra tòa. Cuộc đảo chính ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 đ ậ t đổ Ngô Đình Diệm và chế độ gia đình trị đã buộc hàng loạt đảng viên Cần Lao phải đi tù, trong đó có cả ông luật sư Trai, người biện hộ cho năm cam. do nhận việc đâm được trọng thương ngoài n h ấ t đâm gây tử vong cho lót nam cam dù 16 tuổi vẫn bị kết án 3 năm tù bảy si nô no cao i ò được trả tự do ngay tại tòa em yên trí hàng tháng anh sẽ trợ cấp cho vợ em nuôi nấng em đầy đủ bảy si vỗ vai nam cam hứa một cách hết sức chắc n ị c h bằng tiền bạc và sự vận động bảy si đưa nam cam qua đội văn nghệ của trí hòa với nhiệm vụ nhắc tuồng và kéo mạt. Có lẽ trong lịch sử c ả i lương chưa bao giờ có kẻ nhắc tuồng hoàn toàn mồ chữ như Nam Cam và cũng chưa bao giờ có một thằng nhắc vào tù vì tội giết người lại có thể cùng ban văn nghệ với nghệ sĩ c ả i lương số 1 t h ờ i đó là Thành được. Thành được bị tù vì một tội hết sức dở hơi. Để trốn lính, ông ta chấp nhận làm mật vụ k i ệ n cho Trần Kim Tuyến và được cấp một khẩu du lô. sau ngày đảo chính, thay vì đi nộp s ố n g thành được giấu biến đi và nghĩ rằng chẳng ai biết tới. giai đoạn này năm cam chứng kiến hàng loạt bi kịch của các nhân vật chế độ Ngô Đình Diệm bị sổ khám. c ả n h Ngô Đình Cần, cậu út hay còn gọi là mẹ c h ồ n nằm co cắp suốt ngày cho đến hôm bị xử bắn, làm năm cam dùng mình khi nghĩ đến kết quả của những người dính líu chính trị. ngày c h u y ệ n các nhân vật c h ó p bu của n g ô c h i ề u đi côn đảo, họ dùng cá hộp, trứng và đủ loại quả c á p để ném vào quân c ả n h Dưới lệnh của trung tá Luyến, Huỳnh Tì dẫn toàn bộ du đảng Sài Gòn tấn công vào khu yếu nhân này. Xe đưa họ ra đến cổng, gia đình họ còn làm trở ngại cho chuyến đi bằng cách đổi thật nhiều tiền cắt, tiền đồng vãi ra đường cho trẻ con nhặt. Huỳnh Tì vỡ bẫm, y lấy được hàng loạt hình ảnh vợ con của các nhân vật chóp bu. gửi vào cho chồng, tất nhiên mặc toàn đồ tắm và quần áo hở h à n g Đối với một tên du đ á n g như thế là quá sức ngon lành. Sơn Vương, Trương Văn Thoại được đưa về Chí Hòa để chuẩn bị phóng thích sau hàng nửa thế kỷ bị giam cầm nơi côn đảo. Thoạt đầu ông ta được đưa về đội văn nghệ để viết tuồng, soạn kịch. Hải Mặt Mụn, một thái anh chị có tài đánh đàn tuyên bố. nếu đưa x u n vương về đội văn nghệ tôi sẽ nghĩ dĩ nhiên tay đ ò n quan trọng hơn thế là xuân vương ngậm ngồi về quản lý khu nhi đ ộ n g một buổi trưa hải mặt m ụ n thơ t h ầ n trước khu 1 ca vọng cổ lên khu tù chính trị những bài ca não ruột ê hải m ụ n không đi ngủ đi ca hoài vậy thạnh một thằng lòi con nói sách mé từ sau song sắt hải đỏ mắt dẫu sao y cũng lớn tuổi và cũng có tên tuổi. Thẳng... Nghe